Quick and Snow Show Snow xin chào những thính giả yêu mến và trung thành của Quick and Snow Show. một tuần lại trôi qua thật nhanh. không có gì trôi nhanh như thời gian và cũng chẳng có gì trôi ch chậm như thời gian phụ thuộc vào tâm trạng Yêu. <cười> đừng nói là Snow có cái tâm trạng đó n h a Tuổi của Snow không còn hợp với chuyện đó nữa đâu. cả sức khỏe nữa. nói chung đối với Snow á, chuyện yêu đương là chống chỉ định. này, Quick rất thích dìm người khác để mình nổi lên đúng không? một người bạn chân chính ai làm như thế? thế thì phải làm thế nào nào? người bạn chân chính sẽ cùng bạn đi đến cùng trời cuối đất cho tới khi bạn tìm được thứ mình cần. người bạn chân chính cùng bạn đi qua mọi thăng trầm của cuộc đời. một người mà bạn có thể tin tưởng. chưa hết. người bạn chân chính n g ă n tôi không làm điều sai trái ở bên tôi cho tới khi mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp và ấy là một người bạn chân chính tất nhiên hiển nhiên là như vậy mà bây giờ quyến mới nhận ra hiển nhiên là không phải như thế mà snow lại tự nhận là sao chẳng qua chúng ta chỉ vừa đọc thư của một thính giả có tên ngọc lan 0167 563 5953 n h gửi một người bạn có tên là gió gió ơi hôm nay trời mưa lại những cảm xúc không tên ùa về ta đang nhớ đến một người gió giúp ta gửi lời chúc may mắn đến người đó nha Trong Sài Gòn vẫn đang nắng, cái nắng đó ta nghĩ sẽ khắc nghiệt lắm đấy. Người đó đang bận rộn với cuộc sống của mình, chắc cũng không nghĩ đến ta đâu. Nhiều lúc ta nhớ đến người bạn đó, nhắn tin liên lạc mà không được đáp lại. Ta buồn, nhưng nỗi buồn đó chẳng là gì. Trong Sài Gòn tuy nóng vậy mà chẳng bao giờ ta thấy nó làm ảnh hưởng đến cảm xúc của người đó. Nói chuyện với người đó như thể ta được bay trên bầu trời xanh vậy, thoải mái và nhẹ nhàng, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Người đó và ta vẫn luôn là bạn, hai người bạn thân. người đó ít nói chân thành và sống tình cảm lo lắng cho bạn bè theo kiểu lắng nghe xuất hiện khi bạn cần và chia sẻ chứ không phải quan tâm quá nhiều đến đời sống riêng của người khác lúc đến và đi đều nhẹ nhàng như gió gió t h o ả n g qua và cuốc hết đi những buồn phiền người biết không đã có lần ta nói với người đó rằng em muốn là gió và gió phải được tự do và từ đó người đó cũng gọi ta là gió cuộc sống của người đó ta cũng không biết rõ vì ít khi người đó tâm sự với ta hoặc có thể vì ta còn bé nên nhiều lúc ta thấy có lỗi với người đó vì sự quan tâm của mình như đang làm phiền ấy nhưng không sao thế giới riêng của người đó mà ta đâu có quyền ta có nhiều chuyện để nói với người đó lắm nhiều lúc buồn nhưng ta vẫn nhớ người đó nói sống là phải chiến đấu ta thích cách nói đó rất cá tính có ý chí và đầy nghị lực tháng 3 này là một tháng đặc biệt đặc biệt vì ngày 8 tháng 3 vừa rồi người đó vẫn nhắn tin chúc mừng ta vẫn dặn ta phải học hành chăm chỉ đặc biệt nữa là tháng này có cả sinh nhật của ta và người đó nếu đúng ngày này mà ta không liên lạc được với người đó thì dò hãy giúp ta gửi lời chúc mừng đến người đó nhé tình bạn đẹp là khi nó giữ được bền vững cảm ơn cậu vì tất cả cùng với ca khúc Born This Way của Lady Gaga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 6203447 n g ba ử i ùn i n ở địa chỉ Nguyễn Huy Dương gạch dưới A2 a 2 a i a cộng yahoo.com muốn gạo lên hàng trăm lần em nhớ anh nhớ anh nhớ anh đến không thể nào chịu được nhưng để làm gì chứ đã bao lâu rồi em không nói một câu yêu thương với ai đã bao lâu rồi không ai nói một câu yêu thương với em đã bao lâu rồi em không thấy cái gì là quan trọng và bao lâu rồi không ai coi em quan trọng với họ Em chiêm nghiệm lại quãng đời đã qua của mình, có vẻ như ai cũng yêu quý em, nhưng không ai yêu quý em đến mức có thể giữ em lại bên cạnh họ, để họ lo lắng chăm sóc cho em và để em lo lắng chăm sóc cho họ. Trước khi anh đến, em mang trong mình một nỗi cô đơn, nỗi cô đơn của chính mình, như em một mình bước đi và tự dưng anh đứng bên kia đường, xòe tay ra vẫy vẫy với em. Gọi em sang đường rồi, anh ôm em một cái để nỗi cô đơn trong em vơi đi, rồi nó bùng cháy mãnh liệt, một nỗi cô đơn mang tên anh. Em phải đi bao lâu nữa để hiểu việc mình chia sẻ tình cảm với người khác mãi mãi là một điều mạo hiểm. Có phải ai cũng cần viên kẹo em mang cho đâu? Phải không anh? Em biết mình phải sống khát đi, phải tự lớn lên và trưởng thành, phải biết khống chế nỗi cô đơn để cuộc sống không bi kịch như em đang sống lúc này. Dẫu biết tình yêu kia chỉ là mình giữ cho riêng mình thôi, sao cứ hoài ảo tưởng, sao cứ hoài hy vọng? Người ta chỉ thất vọng khi đã hy vọng quá nhiều. Dẫu biết là anh quan tâm đến em thế thôi. chứ không bao giờ anh giữ em lại bên mình để c h ở che lo lắng cho em cả sao em cứ hoài đợi mong như thế phải chăng là mù quáng sao như thế phải chăng là mình tự đánh lừa chính mình sao như thế phải chăng là chính em tự làm đau emư cảm ơn anh đã nắm tay em dắt em bước qua những tháng ngày này cảm ơn anh đã nâng em dậy khi em vấp ngã cảm ơn anh đã yêu thương chăm sóc lo lắng cho em cũng đến lúc em phải bước đi một mình rồi em sẽ sống tốt anh ạ Muốn nhắn nhủ với anh một điều thôi, nếu anh còn yêu, hãy cố gắng anh nhé. Không phải lúc nào ta cũng gặp được một người thích hợp tại một thời điểm thích hợp. Hãy sống hạnh phúc anh nhé. Cùng với ca khúc Before Your Love của Kelly c l a s s o n mến để nghe lại những chương trình Quick and Snoshow được phát sóng trên Vô Giao Thông 91 í m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19005 í 1 5 h ô t r ậ n nhánh số 2 và l à t h e ư ớ n g dẫn hoặc truy cập website qns vn. Snow cái gì lại thế rồi? đã bảo là phải trả lời dịu dàng cơ mà. Snow có muốn được khen là một người phụ nữ tuy không xinh đẹp nhưng dịu dàng không? Tôi là một phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng, chẳng cần ai phải khen. Snow cứ tự tin một cách vô căn cứ như vậy à, thì sẽ chẳng ai yêu mến đâu. c h ứ những người đã chót yêu mến tôi, như Quyết chẳng hạn. Bây giờ dù tôi có thế nào thì Quyết cũng vẫn cứ quý mến tôi. Và hiểu q u c ế t quá đi chứ. Snow nên hiểu về bản thân nhiều hơn để bớt tự cao tự đại thì có. Này Quyết lại muốn cãi nhau với tôi à Tôi không muốn. Chẳng qua tôi sợ nếu Snow cứ như thế này á, rồi thì chẳng có ai muốn ở bên cạnh Snow hết. Chẳng ai muốn quan tâm tới một người chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi. Này nếu không ai quan tâm đến tôi thì Quyết sẽ là người quan tâm chứ sao? Tin tôi đi, q u y sẽ là người cuối cùng có thể bỏ rơi tôi đấy. Nếu như tôi không bỏ rơi Quyết trước. <cười> tự tin thế cơ mà đúng rồi đừng có bao giờ dọa tôi này nọ nha tập trung vào bức thư này đi đ ọ p to rõ ràng và diễn c ả m thư của trí đ à i ở số điện thoại 0979 575 586 n gửi hồng thảo ở số điện thoại 0 ộ 6 sáu sáu hai b n n không Đêm nay trong lòng trống rỗng, cả những ý định và công việc muốn buông xuôi mọi thứ quá. Anh bệnh, anh cũng chẳng muốn uống thuốc. Thi cử gần tới, anh cũng không muốn học. Anh và em không nói chuyện với nhau ba o lâu rồi, em nhỉ? Con số đó cũng đã qua 30 rồi. Khi yêu một người và quan tâm đến người đó quá, cũng thật là không tốt. Anh, một người không may mắn khi lúc nào cũng là người thế vai. Anh không trách em khi em đã làm như thế. Mọi sai lầm đều phải trả giá, phải không em? có lẽ anh tiếc vì cái giá anh trả quá đắt em phải học tập thật tốt khi em nghe được những lời này thì hãy mỉm cười vì khi không có ai chú ý tới em thì sẽ có anh anh không bao giờ bỏ rơi em m ù ủ ngoan em yêu anh một người không may mắn khi lúc nào cũng là người thế vai anh không trách em khi em đã làm như thế mọi sai lầm đều phải trả giá phải không em có lẽ anh tiếc vì cái giá anh phải trả đắt quá em hãy học thật tốt khi em nghe được những lời này thì hãy mỉm cười vì khi không ai chú ý tới em thì sẽ có anh anh không bao giờ bỏ rơi em ngủ ngoan em yêu ngủ ngoan em yêu ừ, nghe sao mà dịu dàng và ấm áp thế nhỉ một người đàn ông có thể nói ra những lời này hẳn phải là người có một bờ vai to khỏe lực lượng im nào hẳn đó phải là người có bờ vai đủ tin cậy để một cô gái có thể ngả vào và không nhất thiết là phải to khỏe và lực lượng đâu c á c h ạ cùng với ca khúc apologize của One Republic và t i m b e r l a n d I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. It's sad.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 8, hoặc gọi đến số 1900 571 526 chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club email của n a r a k số điện thoại 0168 994 7129 kỷ hội sinh viên Việt Nam ấn tượng tháng 3 tháng 3 mùa của những chùm hoa vàng rộ lung linh trong nắng xuân không biết tên l à y hoa này là gì nhưng có lần đọc đâu đó nói rằng đó là nẹt snowflower của thái đấy mấy anh em hậu cần của hội h n g trước đi mua chuẩn bị đồ cho c a n t r o l show còn đang bàn tính lấy hoa nay để trang trí cho đạo cụ của nhóm múa hưởng ứng luôn vừa đẹp vừa tiết kiệm chi phí cho hội mà mà cái chính là yêu cái màu vàng mê mải của nó tháng 3, mùa của sự kiện lớn đến hẹn lại lên mà các thế hệ sinh viên ở it chắc chắn đã đều trải nghiệm mấy tối nay các nhóm kịch ở nhà tê nhóm múa ở korea house đang s ô n s a tập tành chuẩn bị tới tận khuya thấy ai cũng h ồ hởi cười nói n h ằ m trộm cái kịch bản lơ mơ hiểu sản phẩm giới thiệu với bạn bè quốc tế lần này sẽ là quang cảnh trang nghiêm của trường thi với các sĩ tử với bút nghiên và lều chóng rồi tiếp nữa là đám cưới truyền thống với ngựa anh đi trước v õ n g nàng theo sau những nét văn hóa đẹp thuần việt nhảy sang nhắm múa n g h i ế m v t tẹo trà đúng là nghệ thuật hình thể có khác toàn là diễn viên trẻ đẹp qua tuyển chọn cùng say dã sàng sảy theo nhịp của bức họa đồng quê thấy cũng muốn nhún nhảy theo quá đêm bình yên ở AIT đêm nay lao sao lao sao t r t í n h nhạc và tiếng cười Những đêm này chắc sẽ là ấn tượng với nhiều bạn trẻ tham gia c o n o u r show. Chủ đề của năm nay là Palette of Unique Colors of the World, lại là sắc màu, lại làm mình yêu đến mê mải cái màu vàng của những chùm hoa. Lại một đêm không ngủ được, lang thang trên Facebook cũng chẳng để kiếm tìm một thứ gì đó như thói quen bình thường. Vô tình đọc lại cái note của chị Thủy cách đây một năm, sao mà yêu đến thế? Giờ đây mình cũng đang sống những ngày giữa tháng 3, cũng đang được hòa mình vào mỗi bước đi của hội sinh viên Việt Nam AIT. cũng những chiều tập t à n h thể thao môn duy nhất có thể tham gia là treball vì cân nặng đâu có đủ rồi những kịch bản những vai diễn còn giang dở nhóm múa nữa thật nhiều thứ cần phải chuẩn bị cho một cao t r à show hoành tráng gần như năm nào Việt Nam mình cũng được giải nhất trong cuộc thi này nghĩ mà thấy động lực đầy mình ôi tháng 3, sao mà yêu đến thế yêu cả những con đường ngập cánh điệp vàng yêu những con đường có hai hàng cây không lá mà ngập hoa chẳng hiểu hoa ấy ai t là những loại hoa gì nữa sao chỉ thấy toàn hoa là hoa nhìn mỏi mắt đi mới được vài chiếc lá xanh nhẹ yêu những chiều đứng trên cỏ xanh mà ngắm cánh hoa rơi, yêu cả những buổi tối lượn xe đạp lòng vòng nữa, được thả mình theo làn gió nhẹ, thấy chút bình yên nơi tâm hồn. còn ấn tượng tháng 3 của bạn là gì? gửi tặng bạn ca khúc l e v e r s c o n c e r t c k e h l e c l y Chen. trees Serenade the clouds with their melody. Oh, oh how gentle. gentle is the rain. Say hey, once again, you. l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 Email của Nguyễn Văn An, số điện thoại 0972075920 gửi Ngô Thị Ngọc Phương ở địa chỉ h o a l y a c n g y a h o o c o m e m à, a n h yêu em 22 tháng rồi đúng không? Và có lẽ sẽ còn lâu hơn thế nữa. Cũng lại sắp sinh nhật em nữa rồi, đúng không em nhỉ? Anh yêu em mà chưa từng được dự sinh nhật. Năm đầu tiên anh không được dự bởi vì em không cho phép anh. Năm thứ hai sinh nhật em, anh ngậm ngùi tặng em con gấu bông. Ngày thứ ba em chia tay với anh. mà có lẽ đó cũng là món quà cuối cùng anh tặng em em đã từng không cho anh được khóc nhưng hôm nay anh lại khóc em ạ sinh nhật em 17 tháng 3 anh ghét ngày đó anh ghét cả Valentine mùng 8 tháng 3 hay cả tết nữa em ạ anh ích kỷ quá phải không em anh thấy ghen với cả những đôi nhau nữa anh xin lỗi vì không thể làm một người anh trai tốt hay một người bạn thân của em được bởi vì anh còn rất yêu em em ạ những ngày đó em rất hạnh phúc có lẽ là vậy nhưng tại sao a n vẫn nói với anh rằng em buồn lắm em nhớ anh lắm và cho dù thế nào em vẫn yêu anh Tình yêu phải như vậy sao em? Tại sao em chủ động ra đi mà không để anh được yên? Tại sao em ra đi mà không mang tình yêu của anh luôn đi? Tại sao em không dành hết tình yêu đó cho người ta đi em? Tại sao mỗi lần anh gọi điện em vẫn khóc? Anh xin lỗi nếu lời nhắn của anh được gửi đến em. đã hơn một tháng. anh xin em đừng liên lạc với anh rồi vậy mà anh vẫn viết thư yêu cầu gửi tặng em anh quyết và chị snow thân mến em không mong yêu cầu của mình được anh chị đáp ứng nhưng em vẫn mong đây là một phần rất bé của cuốn nhật ký viết chung anh chị à nếu có thể thì em xin anh chị gửi giúp em đến người ấy số điện thoại 0973 906759. c á c a khúc u n t i l you của chanel watt và đây là lời nhắn cuối cùng của em tới người ấy cảm ơn anh chị rất nhiều Mèo của Thảo Vũ gửi từ địa chỉ 0902229673 gửi tới Bạch Phong Hành, địa chỉ Bạch Dương 14 n a n g Yahoo.com gửi anh. Anh không phải là người đầu tiên nói yêu em, nhưng là người đầu tiên khiến em đau khổ, yêu thương mạnh mẽ như thế này. Anh biết không, em đã qua bốn mùa đợi anh, thế mà giờ đây em vẫn chỉ là sự trông chen, nhạt nhòa nơi anh. Mùa thu Hà Nội, anh có biết cảm giác phóng xe một mình trên con đường Xuân Diệu? gió se se lạnh đường thì rộng mà một mình em đi muốn vòng tay ôm ai đó mà chỉ có thể tự ôm mình em đợi anh đi làm xa anh sẽ về yên tâm nhé mùa đông năm nay có những ngày trời rét cam cam em mặc thật ấm r a đường găng mũ khăn nhiều lắm em không sợ gió rét nhưng em sợ cái lạnh khi nhìn thấy họ đi bên nhau tay nắm tay thật ấm áp em đợi anh đi làm xa anh sẽ về yên tâm nhé mùa xuân mọi thứ trở nên tươi mới em háo hức Anh sắp về rồi, sắp về rồi. Tết, sinh nhật v a lần t i n e a i mùng 8 tháng 3 tất cả qua đi với em một mình. Không sao, anh sẽ về. Vắng anh, những ngày lễ với em không còn quan trọng nữa. Em mong chờ nhìn thấy nụ cười anh. Rồi anh trở về, em như chút b ỏ được nỗi buồn chờ đợi. Nhưng em lại đợi anh dành thời gian cho gia đình, anh chị em, bạn bè. Em sẽ là người quan trọng tiếp theo chứ? Em sẽ đợi, yên tâm nhé. Mùa hạ, sao em vẫn phải chờ đợi hạ anh? Đợi anh đi làm xa, đợi anh trở về, đợi anh dành thời gian cho những thứ quan trọng hơn em. Bao giờ thì là em hạ anh, bao giờ thì em không phải tự vòng tay ôm mình hạ anh. Anh biết không, bốn mùa chờ đợi anh có là gì đâu? Em còn có thể chờ, còn có thể đợi suốt cuộc đời ý. Nhưng em không phải là người ngồi chờ hạnh phúc đến với mình, anh à. Em đã tỏ tình với anh, đã cầu hôn anh và sẽ tìm gặp anh cho dù là khoảng cách nào đi chăng nữa. Em sẽ làm tất cả cho tình yêu đầu đời của mình. để rồi lúc xa rồi sẽ không còn luyến tiếc vì sao mình không sống trọn vẹn cho cảm xúc đó. Còn anh hãy cứ trần trừ đi, cứ để em sống trong chờ đợi đi, anh sẽ để mất em đấy, anh sẽ mất em, tình yêu của em ạ. Cùng với ca khúc b ạ e For Good của Trạch đ ạ Celebrated glory, but that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find your a little room inside for me? me? Such. It's time that you came back for good.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 8, hoặc gọi đến số 1900 571526 chọn n h a n h số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club này Quick không yêu sẽ không đau đớn không muộn phiền không lo lắng và không mất mát khi ai đó ra đi ừ, rất nhiều lý do để người ta chọn giải pháp cô đơn đúng không <cười> người thông minh thì phải biết tự lo cho mình trước chứ không phải là vì ấy ẩm quá mà đành phải trở nên thông minh à không thể trở nên thông minh được như Snow á muốn lắm mà có được đâu ừ, thế nhưng mà bù lại thì tôi biết tình yêu là gì và được yêu là như thế nào điều mà Quyết chưa bao giờ và rất có khả năng là chẳng bao giờ biết không biết đau không biết mất mát khi ai đó ra đi thực sự là một điều thiệt thòi q u ý t ạ nhưng mà thôi giải thích mãi cho Quyết điều đó thì Quyết có hiểu đâu đọc bức thư này đi vậy email của Phạm Loan 2 1 0 6 h h m u a gmail.com tôi đang yêu một người mà tôi chưa từng nghĩ mình có thể yêu tôi không muốn nhìn thấy gương mặt lạnh lùng không cảm xúc của anh nhưng hơn ai hết tôi biết tôi cần anh tới mức nào muốn được bên anh đến nhường nào và có lẽ tôi đã yêu yêu người tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu thật khó để c ố đánh lừa bản thân mình đánh lừa con tim anh à khi em nhận ra mình yêu anh em thấy mình khốn đốn nhường nào không yêu sẽ không đau đớn không muộn phiền không lo lắng và không mất mát khi ai đó ra đi em sợ cái cảm giác đó đối mặt với anh với chính mình với tình cảm của em em làm sao đây anh cứ yêu anh ư yêu anh như cách em vẫn yêu nhưng làm sao khi em không thể mong chờ anh nhiều hơn những tổn thương mà anh dành cho em ước gì mình chưa từng gặp ước gì mình chưa từng thích chưa từng yêu nhau và cũng chưa bao giờ đau mỗi lúc một mình em thấy mình thật cô đơn nếu anh là một ai đó khác em sẽ gọi cho anh em nói cần bờ vai anh anh sẽ chạy đến nhưng không anh là anh anh không cần em như em cần anh dù có gọi em cũng chỉ nhận được một tin nhắn xin để lại tin nhắn sao đây em nói với anh rằng em không đủ dũng cảm để yêu anh không đủ dũng cảm để chờ đợi anh, bởi em thấy những điều đó thật viển vông, đó là sự thật. anh nói vậy em hãy từ bỏ đi, hãy quay lưng lại và bước đi. nhưng em nhận ra rằng em cũng không đủ dũng cảm để từ bỏ anh, em không thể. anh đừng cố giữ bước chân em vì em không thể bước đi nếu anh muốn em ở lại. anh cho em quyền quyết định yêu hay không yêu, chờ hay không. giờ em biết mình yêu anh tới mức nào và em sẽ yêu, sẽ chờ. nhưng hãy cho em thấy anh cũng yêu em cần em muốn bên em như em yêu và muốn anh bên em vậy hãy cho em thấy có được không xin anh chị gửi tới Hoàng Tuấn số điện thoại 0989905123 bài hát Make You Feel My Love của Adele cảm ơn anh chị rất nhiều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 Of the earth for you, to make you feel my love, to make you. Yêu là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu. Yêu là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất. Yêu là vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn. Yêu là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau. Yêu là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người yêu mình gắn bó. Yêu là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau. Yêu là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng. Yêu là nếu tranh cãi chỉ giúp nhau hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn. Yêu là cùng hướng tới một mối quan hệ và tương lai lâu dài. Yêu là khi xa cách chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn. Tối ngày 8 tháng 3 ngồi trên phòng thí nghiệm giữa b ụ n bề sách vở, mắt lại đỏ lên khi nhận được tin nhắn của em. Em đang một mình, em đang phải tự chống chọi với cuộc sống điên rồ kia. Ngày 8 tháng 3, a anh không thể ở bên em. Những món quà anh gửi vẫn chưa về kịp. muốn tặng em một bó hướng dương cũng không được. anh đã cố gắng, cố gắng để làm một cái gì đó thật ý nghĩa cho em, nhưng có vẻ mọi thứ đều không thể. bức bối, giận chính bản thân mình, yêu em nhiều quá. còn hơn hai năm nữa để chúng mình mãi mãi ở bên nhau. nhớ em. anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không được phép làm cho em buồn. anh hứa là sẽ mãi mãi ở bên em. bỏ qua cho anh nhé. anh đang muốn có một chút thời gian để tập trung, để vượt qua giai đoạn căng thẳng này. có quá nhiều thứ anh phải làm hiện tại và trong thời gian tới nhưng cái đầu của anh không được ổn lắm dẫu vậy có một điều chắc chắn không bao giờ thay đổi trong anh đó là anh yêu em mãi mãi yêu em kunkin của anh à anh chị thân rất mong anh chị chuyển giúp em ca khúc l ạ c khi của jason mraz và comic h i l i t thay cho món quà muộn ngày t á tháng 3. và lời xin lỗi đến người ấy của em là vũ thị hồng hạnh số điện thoại 0983-696-079. bé à, đây là bài hát đầu tiên em tặng anh cách đây gần 3 năm đó. Yêu em, em là Huấn, hiện đang học tại Đài Loan, ở địa chỉ oceans gạch dưới craft gạch dưới n t a g a a o o c o m Cảm ơn anh chị rất nhiều. you me, Baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel your whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky Two to have.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 To a s ก็บบนี